có lại là một linh thú đã được một nhân vật nào đó thu phục và vị cao nhân ấy có một quan hệ với ngân Sà kiếm. Dời sau vị cao nhân ấy hoặc qua đời hoặc đã đi nơi khác, cho nên viên nương mất chủ trôi dạt đến Dương Ốc Sơn. Vì không chịu nổi sự hiu quạnh nên mới tìm bắt thiếu nữ về bầu bạn. Khổ nỗi viên nương không nói được nên sự suy luận ấy không sao, có gì chính thực. Tuy nhiên viên nương không làm cho thường quánh phải khó xử. Con linh thú này đã một lòng trung thành với chủ nhân, nhưng có điều đó là kỳ sang chứ không phải là hàng nguyệt phi hiệp, có lẽ vì chủ nhân trước của nó là một thiếu nữ. Hãy nói về ngân xà kiếm hiệp thường quánh, đã nấn ná cả tháng trời, đến khi ngủ đài sơn bà tìm khắp núi cũng chẳng thấy thương mình đạt đâu. Về sau bà lại gặp kinh dĩ thượng nhân thương nguyên cao, Mới biết rằng phu quân đã luyện thành thái ức thần công Và đã đi đến Du Sơn tìm đứa con gái đã có dây Hoàng Phụng Châu Theo lời của kinh dĩ Thượng Nhân Nguyên Cao nói rằng Thương Minh Đạt vì đã bao năm giấc giả Không tìm được thường Quánh Cho nên mới tìm đến Du Sơn kiếm đứa con gái là Thương Giao Kể ra Thương Minh Đạt chỉ biết thường Quánh có mang Chứ không biết đã hạ sinh được Thương Yến Thương Giao ra đời muộn hơn Thương Yến mấy tháng kể như là Em gái của Thường Yến, nhưng Thường Giao đã bị người bắt đi ngà đầu hiện đang ở Du Sơn. Thường quánh lặng lội dãn dặm đường xa tìm không gặp chồng. Tính ra đã muộn hơn một tháng, mới hiểu ra hai từ nhâm thân trong cẩm nang là chỉ con dưỡng xanh là Duyên nương. Thiên càng nhâm quý thuộc là thủy. Thủy tượng trưng cho khôn thuộc âm. Địa chi thân thuộc hầu, lòi khỉ dưỡng. Vậy thì nhâm thân không phải chỉ duyên nương thì còn là ai nữa. Thường Quánh sau khi hiểu ra nhận thấy đó là ý trời, nên tuy thất vọng nhưng cũng không quá là bi quan, tình chắc sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại được phu quân. Thế là Thường Quánh bàn theo Thương Nguyên Cao đến Diêu Sơn, trên đường đã gặp thân phụ là nhất nguyên chân nhân Thường Trị Tuyên. Hai vị lão nhân già gặp nhau dĩ nhiên là cũng rất là nhọc tâm về chuyện của con cái. Sau khi bàn bạc đã quyết định đưa thượng quánh trở về vô lượng sân Nơi tiềm tu của kinh dĩ thượng nhân đã tốn mất hai năm trời Truyền hết toàn thân tuyệt học cho con Ngày thương yến phụ mệnh truy phong tẩu Hà Minh Khôn xuống núi tìm mẹ Đó cũng chính là lúc ngân xà kiếm hiệp thượng quánh rời khỏi vô lượng sân Trong thời gian ấy thượng quánh cũng từng theo nhất nguyên chân nhân đi khắp đại gian Nam Bắc Và đã đọc hai bên bờ Hoàng Hà tìm kiếm Thương Minh Đạt, nhưng mấy lần đều bị lỡ qua. nhất nguyên thượng nhân cùng ái nữ ba lần xâm nhập tổng đàn của phái Du Sơn. Đừng nói là không tìm gặp được Thương Minh Đạt. Mà ngay cả thiếu nữ mười mấy tuổi cũng không trông thấy. Thế nhưng hai người đã nghe được tin ái nữ độc nhất của lãnh viện ma quân Thành Trúc Thành bị mất tích. Bởi đã là con gái thần sinh của lãnh viện ma quân tất nhiên không liên quan đến thường giàu. Con gái của thường mình đạt Cho nên hai người cũng chẳng lưu ý đến Với võ công tuyệt thế Của nhất nguyện trần nhân Giàu ra vù sơn đương nhiên là không bị người phát hiện Nên cũng không hề chạm mặt với một ai Vù sơn hai cha con Của nhất Nguyên thượng nhân Đã dò la ra được Một việc trọng đại Việc ấy phái vù sơn hết sức giữ kính Chỉ lộ ra chút ít mạnh mối Vinh liếu đến một vị phái Ở tây vực Và mưu đồ chiếm đoạt Một báo vật gia truyền của gia thượng ngư phu Bạch Mẫu Khuê, bạn tri giao của Nhất Nguyên Trần Nhân. Do đó hai cha con của Nhất Nguyên Trần Nhân mời dội dã đến đại cố điếm báo tin với Bạch Mẫu Khuê, khi đến nơi mới biết là Bạch Gia Trang đã hai tin rồi. Cũng may là cha con Nhất Nguyên Trần Nhân đã đến đúng lúc, chẳng những gặp được thương yến mà còn giải nguy cho Bạch Gia. Nếu không Bạch Gia khó có thể bình an vô sự. Trong khi Thường Quánh kể hết mọi sự về mình với ái tử, đồng thời cũng được Thương Yến cho biết những kỳ ngộ và gian nan của chàng. Hai mẹ con kể đến chỗ thương tâm đã không cầm được ôm nhau khóc sức mứt. Thường Quánh lúc này thầm nhủ, bất luận thế nào mình cũng không bao giờ rời xa Yến Nhi nữa. Thường Yến cũng vậy, chàng nhất định sẽ ở bên mẫu thân mãi mãi. Hai mẹ con ở Bạch Gia chờ suốt năm ngày trời Cũng chưa thấy nhất nguyên chân nhân trở về Ngày nào rồi cũng định phải cáo từ với chủ nhân Thường Yến bỗng cảm thấy bồn chồn Đứng ngồi không yên bèn tìm mẫu thân nói Mẫu thân chẳng hiểu sao Hài Nhi bỗng cảm thấy bồn chồn ở trong dạ Dường như sắp có tai quả xảy ra vì sao vậy Thường Quánh ôm lấy ái tử rồi giúp tóc của chàng Âu Yến nói Yến Nhi đừng có nghĩ vớ vẩn Ở bên mẫu thân sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu Chỉ trách mẫu thân rời xa ngươi quá lâu Để cho ngươi phải nếm trải quá nhiều đau khổ Giờ trở đi Mẫu thân sẽ không bao giờ rời xa ngươi nữa Đâu ngươi hãy an tâm lên đi Từng yến ở trong lòng dòng tay của mẫu thân Tuy tạm thời đã thấy bình an Nhưng lòng vẫn không khỏi bồn trồn bèn máy Mẫu thân không phải vậy đâu Chắc chắn là có chuyện gì đó chà ngưng thần ngẫm nghĩ một hồi bỗng hỏi hạ nói Phải rồi mẫu thân, Yến Nhi hãy còn một bức cẩm nang, hôm nay đã đến ngày mở ra rồi, để Yến Nhi mở ra xem rồi hẳn tính, có lẽ trong ấy có sự chỉ điểm cũng nên. Thương Quánh lúc này dõi hỏi, cẩm nang gì vậy? Màu đưa cho mẫu thân xem thử. Thương Yến vừa tự ở trong lòng lấy ra một bức cẩm nang vừa nói. Đây chính là do tiềm sân ẩn sĩ cơ bệnh tiên sinh đã trao cho Yến Nhi, dặn Yến Nhi 7 ngày sau mở ra xem hôm nay đúng 7 ngày rồi. Thường quánh đón lấy cẩm nang chưa kịp mở ra bỗng nghe tiếng đàn tranh thánh thoát từ bên ngoài trang vọng dạo. Lúc tiếng đàn mới trổi lên như quán như thang như trách như kể. Thường quánh cảm thấy như vừa đánh mất cái gì đó, bất giác đứng thự người ra như kẻ mất hồn. Tiếp đến, tiếng đàn bỗng trở nên cao dứt như gió táp mưa xa, như sóng giữ tràn bờ, như tiếng trống rền gian, ngập đầy vẽ sát phạt. Thường yên chỉ cảm thấy... Tiếng đàn gian lên quá đột ngột, không hề có cảm giác khác lạ. Đó là vì chàng Linh Đài không minh, không bị tiếng đàn xâm nhiễu. Nhưng nghe vào tay thường quánh thì lại khác, bà cảm thấy quyết mạch căn phòng lòng đầy bực bội và quán hận. Lúc thì nghĩ đến thương minh đạt phụ tình, thật muốn đâm cho ông ta một nhát kiếm vào tim. Lúc lại chuyển niềm căm hận sang quan Phụng Châu, hận y thì đã cướp mất trưởng phu của mình. Thật muốn băm dầm Quan Phụng Châu ra làm muôn mảnh mới hả giả. Nói chung niềm căm phẫn ở trong lòng bà, chẳng rõ từ đâu có. Những điều không như ý ở trong đời thoáng chốc đã dâng lên ngập lòng. Từng quánh đàn khi bị tiếng đàn mê hoặc bỗng thấy trước mắt bóng sám nhấp nhoáng và một tiếng thẳng thốt gọi. Mẫu thân, từng quánh giật mình quay về hiện thực tiếng đàn đã biến mất và thương yến cũng chẳng thấy đâu nữa. Lúc này bà chỉ cảm thấy toàn thân bãi quải không cử động được Giỏi mở cẩm nang ra xem chỉ thấy giết Đừng để ý người nghịch lòng trời Quyền cơ dưới bút không nên khinh Bảy hôm cẩn phòng gặp hoạn nạn Hữu kinh vô hiểm chớ sầu lo tai nạn do tự tay giật đến Tư chất cao kỳ vốn trời sinh Nếu được trăng tròn 12 hai lượt Rồi hú đàn kiều chấn võ lầm Thường quánh nước mắt ràng rũa đứng thử người ra hội lâu. Sau đó cầm lấy ngân xà kiếm ở trên bàn dắt dạo lưng. Cũng chẳng kịp cáo từ chủ nhân đã phi thân đuổi theo ra khỏi bạch gia tràng. Nhưng biển người mênh mông biết đâu mà tìm ái tử. Lúc này trời vừa hừng sáng. Thường quánh phóng đi như điên cuộn. Trên đường cái quan gần trưa đã đến địa phận của trương lão phủ Đột nhiên một con tuấn mã màu đỏ sẵm từ phía trước lao nhanh đến. Tiếng gió ngựa rầm rập thoáng chóc đã đến trước mặt của thường quánh. Thường quánh đang lo cho sự an nguy của ái tử, tâm trí lơ đỉnh. Ở trong đầu chỉ nghĩ đến một vấn đề đó là Yến Nhi hiện đang ở đâu. Nên Tuấn Mã đến gần bà vẫn chưa ai biết. Mãi đến khi tiếng gió ngựa như sắm rền giọng vào tay, Thường quánh mới giật mình quay về với thực tại, kinh ngạc đưa ánh mắt nhìn con Tuấn Mã đang lào nhanh đến. Lúc này tuấn mã ấy chỉ còn cách bà chừng một trường Bỗng tức tiếng hú gian Hai chân trước giờ cao đứng thẳng lên ngay trước mặt của thượng quánh Trong tiếng ngựa hí một đại hán Mặt giỏ phục đã từ trên lưng ngựa phóng người xuống Thượng quánh kinh hải chưa kịp nói gì Đại hán ấy đã ôm quyền thi lễ nói Thường đại cô một mình đi đâu vậy thường quánh giờ mới nhìn rõ thì ra đại hán này là một hộ viện của bạch gia Tuy không biết danh tính đối phương Nhưng người ta đã lễ phép với mình như vậy bà cũng chẳng thể lạnh nhạt Kẻo bị người chê trách Bèn giỏi đáp lễ Nhưng lại không biết trả lời thế nào bất giác đứng thừ ra tại chỗ Một hồi lâu bà mới định thần Rồi lại gượng cười và nói Cám sĩ đã hỏi thì thường quánh đâu dám không nói thật Chỉ bởi là ấu tử thương yến hồi sáng này Trong tiếng đàn quái dị đã bị người bắt đi mất Nên mới cắp tóc đuổi theo nhưng chưa thấy tung tích gì cả Nói đến đó thường quánh đã ngẹn lời đôi mắt ngập lệ. Nhưng bà cố nén niềm khích động ở trong lòng miễn môi rồi nói. Vì chuyện xảy ra quá đột ngột nên chưa thể cáo từ Bạch Thế Bá. Nhưng mong tráng sĩ khi về đến đại cố điếm. Nhờ chuyển cáo dơi Bạch Thế Bá giờ xin cáo biệt. Thường quánh nóng lòng tiềm con dứt lời liền cất bước. Đại hắn ấy dội ngăn lại và nói. Thường đại cô hãy khoan. Thường Quánh ngạc nhiên chững bước, trốn mắt nhìn đối phương chờ nói tiếp. Đại hãng ấy nghiêm mặt nói, Khi nãy thấy thường đại cô đi một cách dội vã, Tại hạ ngỡ là đại cô đã biết, Biến cố xảy ra ở tương lao phụ, Nên chưa dám thẳng thắn nói ra. Thường Quánh đang nóng lòng lo cho ái tử, Rất muốn biết ngay chuyện gì đã xảy ra ở Trương lão phụ, Nên dội hỏi Trương lão phụ đã xảy ra chuyện gì vậy? Thường lão chân nhân đã bị... Người ta ám toán rồi. Thường quánh biến sát. Ô, lão nhân gia ấy hiện đang ở đâu? Ở khách điếm thành dân trồng trường lão phụ. Trường lão phụ ở đâu? Đại hán ấy đưa tài chỉ. thì trấn ở phía trước kia. Thường quánh dòng tay thi lễ rồi hối hả nói. Đà tạ tráng sĩ xin cáo yên. Đại hán ấy vội ôm quyền đáp lễ. Thường đại cô bảo trọng xin hãi cởi ngự của tại hạ. Thường quánh nóng lòng lo cho sự an nguy của cha già. Nghe vậy cục. Chặng khách sáo lập tức tung mình lên ngựa, nhanh chóng quay đầu lại rồi quất mạnh hai roi vào mông ngựa. Chú ngựa đau đớn xoải gió phóng đi như gió cuốn, thẳng đường đến trương lão phụ. Thường quánh ra roi dụt ngựa chốc lát sau đã đến trương lão phủ thì ra khách điểm thành dân nằm ở ngay đầu phố. Thường quánh vừa ngẩn lên đã trông thấy bản hiệu ở trên cửa, lập tức ghiềm cương dừng ngựa lại. Người vừa dừng lại, trước cửa khách điếm, phổ kỳ lập tức đoan đã chạy ra đón. Thường quánh vừa thấy có người đến, liền lên tiếng hỏi. Phổ kỳ, gia phụ ở phòng nào trong quý điếm vậy? Cả phổ kỳ vừa đón lấy dây cương từ tay của thường quánh, dốn định giác ngựa vào trong điếm. Nghe thường quánh nói như vậy, bất giác ngớ người ra rồi thầm nhủ. Người là ni am nào? Kẻ này đâu biết, sao biết được phụ thân của người là ai kia chứ? Thương quánh đang nóng lòng như thiêu đốt, thấy phổ kỳ đứng ngay người ra không trả lời, tức giận trừng mắt quát lớn. Này, người biết hay sao? Hả? Không trả lời ta? Gã phổ kỳ nhằn nhó nói. Đại cô quý tánh tùn dành, tiểu nhân không biết. Lệnh tùn đại nhân là gì nào, tiểu nhân lại càng mù tiệt. Thương quánh giờ mới biết mình đã hỏi quá lẩn thẩn, dội tiếp lời. Xin lỗi, xin lỗi, ta vì quá nóng ruột nên đầu óc lộn xộn. Đoạn mô tả tướng mạo của nhất nguyên chân nhân với gã phổ kỳ. Nghe xong gã phố kỳ gật đầu nói, tiểu nhân biết rồi xin hãy đi theo tiểu nhân. Gã phố kỳ đưa thường quánh vào trong khu phòng khách sạn ở phía Tây, đến trước cửa phòng của nhất nguyên chân nhân. Thường quánh giờ đẩy cửa bước vào đã thấy cha già nằm ở trên giường liền tức xót xa ngập lòng bật khóc sức mứa. Thì ra hôm ấy sau khi nghe tiếng thép thảm thiết, nhất nguyên chân nhân không kịp nói với ai nữa lời đã phi thân ra khỏi sảnh đường. Phóng đi về phía tiếng thét giọng đến, khi đến nơi, dân Sơn Nhị Khôi đã phơi thay ở trên đường Cái Quang. Nhất Nguyên chân Nhân dội, lục xót trên người của dân Sơn Nhị Khôi, phất trận lệnh đã biến mất. Quá tức giận, ông quyết tìm bằng được kẻ đã hạ sát dân Sơn Nhị Khôi và lấy đi phất Trần lệnh. Chẳng ngờ sau năm ngày, năm ngày đêm dò la chẳng những không phát hiện được gì mà còn bị án toán lúc nào không hay. Đến đội đọc phát không chịu nổi mới vào khách điểm thanh dân này thuê phòng ở trọ. Ứng mây vừa lúc ấy có một hộ viện của Bạch Gia đi ngang qua dội xuống ngựa chào hỏi. Nhất nguyên chân nhân, bởi định dùng công lực của bản thân, đẩy tịch độc ra bên ngoài khỏi cơ thể nên định nói chuyện qua lo. Giới viên hộ viện ấy rồi liền cáo tự đi vào phòng điều thương. Lúc này ông đã đẩy hết kịch độc ra ngoài chỉ vì thế lực chưa hồi phục. Nên nằm im ở trên giường nghỉ ngơi và đã ngủ tiếp đi. thì bị tiếng khóc khiến cho giật mình thích giấc, Nhất Nguyên chân Nhân ngạc nhiên quay người nhìn thấy ái nữ đang đứng bên cạnh khóc. Bèn rung rộng nói, Phụ thân cả đời ngàn dọc, Thiên Nam địa Bắc chưa từng bại dưới tay bất kỳ ai. Ê, chẳng ngờ lúc tuổi già lại bị kẻ tiểu nhận ám toán như thế này. Mặc dù là kế như lợt thuyền ở trong nguồn rạch, Nhưng một ngày nào đó, Lão Phu cũng sẽ gián hồi thể diện này. Quảnh nhi, Chướng khí độc mà Lão Phu trúng phải đã được đẩy hết ra ngoài rồi, Giờ đã bình yên vô sự, Còn hãy lao nước mắt đi, đừng có khóc nữa. Thường Quảnh thấy cha già tuy tinh thần bãi quải, Nhưng không có gì nguy hiểm, Bèn yên tâm lao nước mắt nói, Lão nhân già đâu biết, Lúc nữ nhi nghe tình lão nhân gia bị người ám toán, Đã lo sợ đến giường nào, ngỡ là trời cao quá nghiệt ngã. Hết Yến Nhi bị mất tích, rồi lại đến lão nhân gia gặp nạn. Thật khiến cho Lữ Nhi lòng dạ tan nát. Nhất nguyên chân nhân sửng sốt, người nói gì, Yến Nhi đã mất tích, ừ. Chẳng phải Yến Nhi đang bình yên ở bên ngoài hay sao? thân quánh bèn kể lại tự sự sau đó rồi nói tiếp. Lão nhân gia thử nghĩ xem tiếng đàn ấy có phải hết sức kỳ hoạt không? Nhất Nguyên Chân Nhân gật đầu, hẳn là yêu bà ấy rồi. Đừng quánh lúc này trố to mắt lên, ngạc nhiên nói, yêu bà nào vậy? Kim tranh thần ni, đường ôn anh, bà ta rất kiêu căng tự phụ, lòng giả lại hẹp hỏi. Khi xưa dì tranh với chồng nữa, chiêu quyền công kết quả đã thua, tức giận bỏ nhà ra đi. 30 năm biệt vô âm tính về, sao mới biết đã xuống tóc làm ni cô. Khổ liện quyền công Đến một ngày kia lại tranh cao thấp với chồng mình Chẳng ngờ đất bằng dậy sống Khổng dưng lại bắt đi yến nhi Thật không rõ dơi ý định gì đây Thế là hai cha con cùng nhau Bàn luận về vấn đề ấy Cũng dính liếu với rất nhiều sự kiện Giang hồ hồi mấy mươi năm về trước Bất giả cảm khái thở dài liên hội Từ sáng đến tối Chỉ lúc ăn uống là tạm nghĩ Ngoài ra câu chuyện không hề gián đoạn Mãi đến khuya hai cha con mới quyết định Hôm sau lên đường tìm đến Kim Tranh Thần Ni, rồi mới chia tay nhau lên giường ngơi nghỉ. Hôm ấy hai cha con đi đến Hán Dương, lúc này trời đã hoàng hôn. Tìm đến một khách điếm vừa định thuê phòng trọ, thì bóng một người. Trung niên thân hình mảnh khẳng, dáng vẽ đạo mạo, từ trong khách điếm đi ra, theo sau là một thiếu nữ trẻ đẹp. Vừa trông thấy hai người ấy nhất nguyên chân nhân cùng thường quánh đều bất giác sửng sợ, một ý nghĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu. Thường quánh nhẹ kéo tay áo của Nhất Nguyên Trân Nhân hất hàm về phía hai người khẽ nói. Hai người ấy trông quen mặt quá. Nhất Nguyên Trân Nhân chậm chậm nhìn theo bóng lưng của hai người. Ông gật đầu nói. Thiếu nữ kìa trông giống hệt người lúc còn nhỏ. Còn người trung niên đó giống. Nhất Nguyên Trân Nhân nhớ mài nói tiếp. Lão Phù cũng thấy rất quen mặt giống thường mình đạt lắm đâu. Nữ nhi cũng thấy vậy nhưng không dám gọi bởi dạng nhất nhận làm người thì thản chết đi được. Nhất Nguyên Chân Nhân rất hiểu tâm ý của con gái cười ha hả. <cười> lão phu già cá mặt dày, có nhận làm người cũng không có hề gì. Để lão phu gọi thử xem, Đoạn liền cất tiếng gọi, thông minh đạt. Lúc này người trong niên ấy đã đi xa hơn 20 bước, nghe gọi liền dừng bước quay lại nhìn hai ta con của thượng vánh một hồi, đón mừng sải bước nhanh đến trước mặt hai người, nhìn Nhất Nguyên Chân Nhân nói: Nhạc trượng đại nhân, phúc thể an khang, tiểu tế thương minh đã khấu kiến. Rồi liền có chân định quỳ xuống thi lễ, nhưng nhất nguyên chân nhân đã đỡ lại và ôn tổ nói. Được rồi, ở ngoài đường phố không cần hành đại lễ như vậy, thương minh đạt dân lời đứng thẳng lên quay sang thường quánh nói. Quánh mũi bao lâu nay vẫn khỏe chứ? Trong khoảnh khắc ấy, thường quánh đã có cảm giác như là cách thế, bởi bà đã kết tụ thời gian mười mấy năm vào một niềm ước nguyện. Giờ niềm ước nguyện ấy đã đột ngột rơi xuống trước mặt của bà, bà có thể tin đó là sự thật chăng? Thế nên bà bất giác đứng ngay người ra tại chỗ, nhưng ở đây là ở trong mơ. Một hồi thật lâu sau, bà mới bận tỉnh quay về với hiện thực. Mắt nhìn Tương Minh đã cười cay đáng nói. Hai ngọn núi không bao giờ gặp được nhau, chỉ có con người nếu không già chết hay bệnh chết thì cũng sẽ có cơ hội gặp lại nhau. Chỉ những lời đơn giản và ngắn ngũi ấy Bà đã bày tỏ hết nỗi chua cây Trong bao năm qua Bà định nói tiếp Nhưng tình cảm đã áp tắc Ở trong cổ họng thốt chẳng nên lời Hay giọt nước mắt trào khỏi bờ mi Lăng dài xuống má Thường mình đạt thấy vậy Ngàn dạng lời nói ở trong lòng Không sao bài tỏ được Ông Ấp ủng nói À quánh muội à Xin hãy vào khách điểm tạm nghỉ Có gì thư thả hẳn nói Phụ thân, dị này là ai gì? Thương nữ theo sau thương minh đạt lúc này đã đi đến bên cạnh của nàng. Nhẹ kéo tay áo của thương minh đạt thẹn thùn khẽ cất tiếng gọi. Minh đạt bèn quay sang thiếu nữ nói, vào nhi, dị này là đại nương của con đó. Đưa tay chỉ nhất nguyên chân nhân và nói, Dị này là ngoại công của con, hãy đến yên kiết màu. Thương giao thông minh tuyệt đỉnh liền quay sang thường quánh gọi đại nương. Đoạn quai sang nhất nguyên chân nhân gọi ngoại công. vừa đến quỳ xuống hành lễ nhưng đã bị nhất nguyên chân nhân đỡ lại và nói. Vậy được rồi không cần phải đa lễ. Thường quánh ngập lễ nhìn thương giao qua gương mặt xinh xắn ngây thơ của nàng. Bà đã tìm được câu trả lời. Nên quá khứ càng hiện rõ hơn ở trong lòng bà. Bà có thể đung đẩy lỗi lầm to lớn này cho ai đấy. Bà lại nghĩ quá khứ đã qua rồi. Chỉ cần từ nay cốt nhục cả nhà đoàn tụ Hà tất phải tri cứu quá khứ. Tâm trạng của bà lúc này hoàn toàn khác với lúc bà giận dỗi thương minh đạt ra đi khi xưa. Phải chăng mười mấy năm lưu lạc đã khiến cho bà có được nhận thức về tình cốt nhục và gia đình? Hay là tuổi thanh xuân đã vô tình khiến cho bà cảm giác được? Thế là bà nhỏ miệng cười, nhìn thương minh đạt và nói. Đây có phải là tưởng quá khứ tuy sâu đậm nhưng lại không còn nhớ vị cô nương giống hệt mình khi xưa? Danh tính là gì nên không sao nói tiếp được nữa Thương Minh Đạt chẳng phải là kẻ ngu ngốc Tuy thùng quánh chưa nói hết lời Nhưng ông đã biết hiện thay muốn hỏi điều gì Mặc dù lỗi lầm hôm nay không phải hoàn toàn do ông gây nên Nhưng lương tâm của ông cũng không khỏi hổ thẹn Nên ngưỡng ngụn gật đầu nói Chính là con gái của Phụng Châu Muội Giao nhì có giống quánh muội không Ông hỏi ấy chẳng những khiến cho thường quánh nhỏ miệng cười Mà ngay cả Nhất Nguyên chân Nhân cũng cười phá lên Cười xong rồi mới nói Nếu không phải hai người đang đứng chung nhau Mà gặp Giao Nhi trước Chắc chắn sẽ lầm là Quánh Nhi đã uống tiền đơn thần dược Nên mới trẻ mãi không già đâu Lời nói của Nhất Nguyên chân Nhân Không chỉ là phát ra do cảm xúc Mà còn hàm chứa một niềm hy vọng Đó là hy vọng hai người Tuy không phải cốt nhục thân sinh Nhưng sẽ thương yêu nhau Mẹ con ruột thịt thương giao từ khi có trí nhớ đến nay, những chuyện bất ngờ thường gặp ở trong mấy tháng gần đây, chẳng những đã khiến cho nàng sinh lậu hoại nghi quá khứ, mà sự thay đổi ấy đã khiến cho cá tính ngang bướng và lém thoắng của nàng biến mất, theo cái tên thành tố văn trở nên dịu dàng thùy mị hiền hậu đoan trang như bao nhiêu người con gái khác. Nàng có được kiện biến như vậy hoàn toàn là nhờ ở tẩm mễ Thiên cao cả, vì gần 2 tháng nay Nàng mỗi ngày đều được mẫu thân Quang Phụng Châu quan tâm, chăm sóc Chẳng những đã có được nhận thức triệt để về sự thiện ác và trái phải ở trên đời Mà còn dưới sự dạy dỗ tỉ mỉ của Quang Phụng Châu Nàng đã thay đổi từng cử chỉ, từng lời nói và nụ cười Nên nàng không còn là thành tố văn ngang tàn bướng bỉnh trước kia nữa Mà đã trở thành thương giao hiền thục đoan trang như ngày hôm nay Vì sao thành tốt văn lại trở thành thương giao Thì ra hồi 17 năm trước, Thường Quánh giận dỗi bỏ ra đi, Thường Minh Đạt lập tức đuổi theo, tùy trước sau cách nhau chỉ có một bước. Nhưng khi Thường Minh Đạt ra đến bên ngoài, Thường Quánh đã mất dạng trong bóng đêm mệt mụn. Thường Minh Đạt lòng nóng như thiêu đốt, nhưng lại không biết hiện thay đi về hướng nào, đành nhắm mắt tìm bựa khắp nơi. Nào ngờ trời xuôi đất khiến Thường Minh Đạt đã gặp quan Phụng Châu trong một khu rừng. Và Quang Phụng Châu lại rất giống Thường Quánh. Lúc bấy giờ Quang Phụng Châu đang động thủ dơi Thiên Mục Sông Ma và đã lâm vào trong tình thế nguy ngập. thường Minh Đạt thấy vậy, đâu còn tâm trí để phân biệt rõ nữa. Lập tức ra tay cứu người, một trưởng đẩy lùi Thiên Mục Sông Ma cứu thoát Quang Phụng Châu với chiêu kiếm trí mạng. Thương Minh Đạt thấy một chiêu đắc thủ, chẳng màn đến Thiên Mục Sông Ma, cộng lấy Quang Phụng Châu dõi giả trở về Thường Gia Bảo. Khi trời đến nhà với ánh đèn Thương Minh Đạt mới nhận ra Người mình đã cứu là một vị cô nương xa lạ Ông hết sức bói rối Nhưng khổ nỗi người ta đang thọ thương Bất tỉnh nhân sự Sao có thể bỏ mặt cho đằng Thế là vì cứu một mạng người Thương Minh Đạt đành chấp nhận phạm câu Nam nữ thọ thọ bất thân Ẩn thận rút ám khí nơi đùi Và băng bó lại Tinh thần trượng nghĩa ấy chả lẽ là sai hay sao Băng bó cho một dị cô nương xong Thương Minh Đạt liền ngồi ở dưới ánh nến, nghiên luyện thái ớt thần công, đột nhiên một cơn gió mạnh thổi vào và một chuỗi cười quá dị gian lên. Gió đã thổi tắt ngọn nến ở trên bàn, giang phòng lập tức chìm trong đống tối. Đến khi thường Minh Đạt tìm được quả tập thắp trái ngọn nến trở lại, lập tất cả kinh thất sắc, thì ra quyển bí kiếp thái ất thần công mới vừa xem để trên bàn đã biến mất từ bao giờ. Thương Minh Đạt dội phi thân qua cửa sổ, giọt thẳng lên trên không. Dưới ánh trăng mờ, chỉ thấy một bóng người đang phóng đi trên mái nhà, thân pháp nhanh khôn tả. Thương Minh Đạt lập tức dung tay, người liền chứng lại và hạ nhanh xuống, điểm chân trên mái nhà. Người lại giọt lên, đuổi theo bóng người và quát to nói Thật tử kia, chạy đâu cho thoát? Bởi bóng người ấy thân pháp quá nhanh và lại cách xa, không nhìn thấy rõ tướng mạo. Nên thương minh đạt ngỡ là thiên mục sông ma đuổi theo đến thượng gia bảo, thừa cơ lấy trộm bí kiếp, bất giác bừng bừng lửa dẫn, thi triển toàn lực khinh công đuổi theo. Bốn người ấy khinh công cũng trát tuyệt, đuổi theo mười mấy dặm đường. Thương minh đạt vẫn bị bỏ xa mười mấy trường, nhưng công lực của người kia dường như không bằng thương minh đạt. Nếu tiếp tục đuổi theo, chừng năm sáu trường chắc chắn sẽ đuổi kịp. Thương minh đạt đang tính cách hạ thủ đối phượng. Bỗng thấy phía trước có một khu rừng trắng ngang Bóng người ấy thoáng cái thì đã khuất dạng trong rừng Khu rừng này rất rậm rạc, bốn bề tối ôm Chính là đại kỵ gặp rừng chớ vào trên chốn giang hồ Nhưng bí kiếp thái ớt thần công ghi chép phương pháp tu luyện công lực nội gia thượng thừa Nếu luyện thành có thể ngạo thị giang hồ trở thành tâm chủ giỏ lâm Thương Minh Đạt sao có thể để cho kẻ gian lấy đi cho được nên chẳng màn đến đại kỵ giang hồ tiếp tục đuổi theo vào trong rừng. Thương Minh Đạt tùy mạo hiểm vào rừng nhưng hết sức thận trọng đề phòng, ngưng thần lắng nghe bốn phương tám hướng nhưng không hề có động tình gì cả. Thương Minh Đạt đang khi lòng nóng như thiêu đốt, bỗng nghe một tiếng động khẽ gian lên. Từ phía sau, cách không xa, liền quay phát lại tung mình lao nhanh về phía ấy. Bởi sợ đối phương tẩu thoát, Thương Minh Đạt chẳng màn phòng thân tự về, dẫn hết toàn thân công lực bổ vào lùm cây ấy, đồng thời người cũng theo sao lao vào, chỉ nghe bùng một tiếng, một ngọn cây to cỡ miệng chén đổ cành lá vang bài tứ tán. Ngay khi ấy bên trái Thần Minh Đạt bỗng xuất hiện một bóng người cao gầy, trong tiếng cười hăng hắc đã vận chuyển bổ vào Thần Minh Đạt. Thần Minh Đạt đang lúc toàn lực xuất chuẩn thấy vậy cả kinh thất sắc, không sao kịp đón đỡ hay tránh né. Chỉ cảm thấy quyết khí ở trong người soi sụt, thần tí mê mẫn Biết đó chính là tán pháp mê thần trưởng, cực kỳ tan độc. Đã độn trên giang hồ. Đó chỉ là cảm giác trong khoảnh khắc, Thương Minh Đạt đã nhũ người, rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Người ấy buông tiếng cười khẳng khạc đầy vẻ đắc ý. Cất bước đến gần Thương Minh Đạt, mắt thấy một thảm quả đã sắp sửa xảy ra. Có người ấy dừng bước thoáng chốc do dự, Đột nhiên tung mình lên như là một cánh chim bay Chấp mắt đã mất dạng Sau đó hai người Từ trên một ngọn cây nhẹ nhàng hạ xuống Một người đầu trọc lưng gụ Mặt luôn cười như Phật di lạc tay cầm giỏ tre cuốc sắc Và lưng đeo túi thuốc Người kia mày bạc miệng vuông râu dài phủ ngực Theo gió phất phơ hệt như là một vị thần tiên Hai người ấy tuổi đều trên 70 Nhưng tinh thần quát thước khinh công trát tuyệt. Người hạ xuống đất nhưng không hề làm tu một hạt bụi nào. Thì ra người đầu trọc lưng gù chính là Diệu Thủ Hồi Xuân qua Khải Nguyên và người mày bạc râu dài chính là Bạch My Y Ẩn dạng Thế Kiệt. Thương Minh Đạt tuy được hai người cứu thoát nhưng vì trọng thương quá nặng bởi tán phách mê hồn chứng, hoàng nguyên ách tác máu quyết định trệ nên hai vị thần y cái thế này cũng đành trơ mắt nhìn Thương Minh Đạt Hơi thở thoi thớp, thần trí hồn mê sắp sửa lìa khỏi trần đời. Tám pháp mê hồn thần chứng, vốn chẳng phải là độc thương bất trị, Nhưng ngạc nổi thuốc dẫn ở trên hưng an lãnh, đường xa dãn dẫn. Đừng nói là nhất thời khó tìm, mà dù dễ dàng tìm được thì thông minh đạt e sớm đã lìa khỏi cõi đời rồi. Hai vị thần y sau một hồi bàn tính quyết định dùng một biện pháp khác thay thay thuốc dẫn, Đó là dùng quyết khí trí âm của sữ nữ làm thông quan. Nhưng việc ấy liên quan đến danh tiết của một người con gái. Hai vị thần y không biết phải nói làm sao với người ở trong thương gia bảo. Tuy nhiên, trong khi hai vị thần y bàn tính, quan Phụng Châu đã tình cờ nghe được. Và thế là quan Phụng Châu đã dơi tấm thần trình nguyên của mình, báo đền ân đức cứu mạng của thương Minh Đạt. Nhờ vậy mà thương Minh Đạt mới mong còn mạng. Khi Thương Minh Đạt hồi tỉnh, ý cảm thấy tinh khí suy nhược và một mỹ nhân toàn thân lõa lồ đang nằm bên cạnh mình. Thương Minh đã cả đời chính trực, thấy mình gây ra điều xấu xa như vậy. Lòng tột đổ căm phẫn, vừa hổ thẹn lại vừa nghĩ là quan Phụng Châu dâm vật, lập tức bỏ nhà ra đi. Khi quan Phụng Châu với hai vị thần ý pháp giác, Thương Minh Đạt đã biệt dạng như bóng chim tăm cá. quan Phụng Châu hy sinh tấm thân trinh tiết báo ơn. Rốt cuộc lại khiến cho thần minh đạt ra đi bệnh bệnh lòng tan dạ nát cũng theo sau, rời khỏi thương gia bảo lang bạc giang hồ. Chẳng ngờ chỉ một lần ái ân, Quan Phụng Châu đã hoài thai. Mùa xuân năm sau đã hạ sinh một đứa con gái ở một tiểu trấn thuộc huyện Giang Hạ. Bé gái ấy dưới rốn có một nốt ruồi son, đặt tên là Dao Nhi. Sau khi đầy tháng Quan Phụng Châu bị bọn môn đồ của phái Diêu Sơn trầm thấy Lúc bấy giờ Du Sơn trưởng môn lãnh diện ma quân Thành Trúc Thanh, kết hôn cùng với La Thục Nhạc đã lâu không có con. Bọn môn đồ của Du Sơn thấy Quang Phụng Châu, trẻ đẹp, bèn định nhân cơ hội này bắt về để lập công. Thành Trúc Thanh hai tin đến nơi, dũng định cưỡng bức Quang Phụng Châu làm thiếp, nồng ngờ Quang Phụng Châu quyết liệt chống lại. Sau một trận ác chiến, Quang Phụng Châu bệnh yên thoát thân, nhưng trong lúc cấp bách đã bỏ lại Giao Nhi. Khi Quang Phụng Châu hoàng hồn quay lại thì giống như đã bị người ta bắt đi mất. Quang Phụng Châu quá tức giận và đau buồn. Sau cùng thần trí hỗn loạn, gặp ai cũng hỏi Đạt ca. Lúc bình thường thì chẳng nói một lời, lúc bệnh phát lên thì chạy bừa ra khắp nơi. Cũng may về sau thì đã gặp Diệu Thủ Hồi Xuân qua Khải Nguyên. Lão cửu trong Trung Nguyên cửu tử chữa trị cho Quang Phụng Châu một thời gian, nhưng vẫn không khỏi hẳn. Hễ sao xuất là bỏ chạy mất dạng. Bệnh của Quan Phụng Châu do tâm mà ra, qua Khải Nguyên dù y thuật cái thế cũng đành phải bó tay. Hai năm sau Quan Phụng Châu bỗng nhiên mất tích, mười hai năm sau lại được Lung Á Tẩu phụ Ngẫu Phi phát hiện đưa về nhà giao cho con trai của họ, nho hiệp Lý Hoàng là Lý Thịnh trong năm. Nhưng Lý Thịnh chỉ là một cậu bé, mới có mười mấy tuổi sao có thể trong chừng nói vị quan đại cô? Loạn trí này chứ, chỉ sợ ý một chút là quan Phụng Châu lại chạy mất. Chẳng bao lâu sau quan Phụng Châu đã xuất hiện ở Đặng Gia Trang lần lượt chia quả trước mặt của mấy trăm cao thủ gió lâm và đã cho Thương Yến ăn vào quỳnh chi trí quả, đồng thời trong lúc quần hào đang sửng sốt đã bắt mất Thành Tố Văn mang đi mất. Thành Tố Văn từ lúc bé đã rất được hai vợ chồng của Thành Trúc Thanh và La Thục Nhàng thương yêu chịu chuộng. Dũng dĩ bản tính hết sức là ngang ngạnh. Nhưng khi lớn khôn, nghe người đàn bà, Tán nàng không phải là con thân sinh của hai vợ chồng thành Trúc Thanh. Sau khi trà hỏi nhũ nương đã minh chứng đó là sự thật, tâm lý không khỏi đổi thay. Khi quan Phụng Châu bắt nàng đi, bà bỗng có linh cảm bèn cởi áo của nàng ra xem. Quả thấy ở dưới rốn co một nút ruồi son. Thế là thần trí của quan Phụng Châu dần dần tỉnh táo, kể lại hoàn cảnh phân ly khi xưa. Thành tố dân mới khóc sức mướt nhận ra mẹ ruột, khôi phục lại tên là Thương Giao. Chẳng những là quan Phụng Châu tinh thần đã hoàn toàn trở lại bình thường, mà cả Thương Giao cũng từ bỏ tác phong công chúa Sơn Trại năm xưa. Nhờ Lung A Tẩu Phùng Ngẫu Phi hợp sức cùng với Trung Nguyên Cửu Tử, mới tìm gặp được Thương Minh Đạt phiêu bạc giang hồ 17 năm dài. Trong khách điểm thành dân Thương Minh Đạt đã kể lại, Những cảnh ngộ éo le và gian khổ trong 17 năm ấy cho thường Quánh già nhất nguyên chân nhân nghe. Mong thường Quánh hiểu và thông cảm cho ông trước khi gặp mặt Quan Phụng Châu. Thượng Quánh cũng đã đau khổ nhiều năm. Giờ gặp lại phu quân tóc đã qua răm Tịnh xuân chưa thể bù đắp. Dĩ dãn không sao giảng hồi đâu còn hờn giận như xưa nữa. Thế cho nên bà đã quan tâm hỏi về sức khỏe của quan Phụng Châu. Âu yếm cầm tay của thương giao hỏi này hỏi nọ. Thân thiết như là con thân sinh vậy. Trong khi ấy nhất Nguyên chân Nhân cùng với Thương Minh Đạt đang nói về chuyện bí kiếp thái ớt thần công mất tích khi xưa. Thương Minh Đạt lúc này nói, tiểu tế sau khi thương thế đã bình phục, liền lập tức đi đến ngũ đại sơn, tìm kinh dĩ thượng nhân để hỏi trong gió lâm, có những ai biết sử dụng tán pháp mê thần trưởng, theo suy luận của kinh dĩ thượng nhân rất có thể là du sơn trưởng môn thành trúc thanh. Thành Trúc Thanh Nguyên là theo đàn chỉ chấn càng khôn Nguyễn Đình Quái Để học võ công Về sau được sư phụ của thiên mục Sông Ma là Thiên Nam Lão Quái Để mắc đến và truyền cho tuyệt kỹ độc môn Tán Phách Mê Thần Trưởng Chuyện đánh cắp bí kiếp Thái Ất Thần Công không mang lại lợi ích lớn Thiên Nam Lão Quái Chắc chắn không chịu làm Ngoài Lão ấy ra Chỉ còn mỗi một mình là Thành Trúc Thanh là biết Tán Phách Mê Thần Trưởng mà thôi Nhất Nguyên chân Nhân Châu Mài Nguyện bí kiếp ấy mà lọt vào tay Thành Trúc Thanh thì khác nào như hổ thêm thánh còn gì. Thương Minh Đạt gật đầu. Tinh dĩ Thượng Nhân cũng nhận thấy việc này chẳng phải tầm thường nên lập tức đích thân đi cùng Tiểu Thế đến Du Sơn đòi lại bí kiếp. Thành Trúc Thanh đã định âm lấy trợn bí kiếp, chả lẽ lại khẳng khái trao trả cho hai người sao? Đúng vậy, y đã lập tức trao trả bí kiếp cho Tiểu tế Nhất Nguyên chân Nhân thắc mắc ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói. Vậy nhất định là có vấn đề quyển bí kiếp ấy chắc có lẽ không phải là thật. Thương Minh Đạt lắc đầu, không, quyển bí kiếp ấy đúng là thật nhưng thiếu mất hai trang. Nhất Nguyên chân Nhân tức giận, vậy hẳn là y đã giữ lại hai trang quan trọng hơn hết rồi. Thương Minh Đạt gật đầu, không sai, y không chỉ giữ lại hai trang quan trọng nhất mà theo kinh dĩ thượng nhân xem xét kỹ đã phát hiện. Ra cảo bí kiếp đã được đóng mới lại hiển nhiên là thành Trúc Thanh đã chia ra cho nhiều người sao chép, xong rồi mới đóng trở lại. Thường Quánh đang chuyện trò cùng với Thương Giao, nghe vậy ngạc nhiên nói, khi xưa mỗi đến ngủ đài sơn tìm Đạc Ca không gặp, lại gặp Kinh Di Thượng Nhân, ông ấy nói là Đạc Ca đã luyện thành thái ức thần công và đã xuống núi tìm Giao Nhi, vậy chả lẽ về sau Đạc Ca đã đạt được hai trang trạng. Bị Thành Trúc Thanh trộm mất kia hay sao? Thương Minh Đạt cười héo hắt. Thành Trúc Thanh giả giờ Làm ra vẻ khẳng khái thật ra, Là đã trộm hai trang bí kiếp, Ngu ca sao không đi tìm y nữa. Đành cùng kinh thượng nhân nghiên cứu, Mong để bù đáp trải qua 10 năm, Nghiên cứu kỹ, Tùy hiểu ra được nhiều đạo lý, Nhưng vẫn thấy không được đúng lắm. Nhất Nguyên chân Nhân lúc này cười ha hả nói. Hơ <cười> Mọi sự đều do tiền định cả, hiền tế tuy không có được toàn bộ bí quyết thái ất thần công, nhưng rất có thể đã thâm ngộ được nguyên lý khác, không chừng còn cao minh hơn thái ất thần công, vốn có cũng nên giá Và lại vàng vật đều nằm trong quy luật nhân quả tuần hoàn. gian ác mặc cho thần công đạo thuật cao đến mấy, cũng không thể chống lại mệnh trời, mà chỉ ác lại ác báo rồi cuối cùng cũng phải đền tội thôi. Thư Minh đạt gật đầu, Nhạc phụ nói rất phải, chúng ta hãy về nhà thư thả rồi nói thì hơn. Bốn người rời khỏi khách điếm thành dân trên đường hớn hở tươi cười. Thường Quánh lần định nói về chuyện của Thương Yến, nhưng Thường Minh đã đã phản bác nói, "Về đến nhà đi rồi hãy nói."